Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Trong buổi tối hôm nay thì phòng sẽ đọc tập tiếp theo Của bộ truyện Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập số 202 Các bạn nghe chuyện thì đừng quên bớt chút thời gian like Chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người Trong khi nghe chuyện nhé Rất cảm ơn mọi người Bộ truyện Kiếm Like thì Hiện tại đây thì cái bản dịch mà dịch giả Gửi cho mình là mình đọc nó không đủ được 30 phút Nó cũng khá là ngắn Chắc là bạn ấy bận hoặc là dịch nó Cũng tương đối là khó ở trường này Thì có thể là ngày mai nhé các bạn Hoặc là nếu mà đêm mà dịch giả mà gửi thêm Mà kịp thời gian thì mình đọc Không thì hẹn các bạn ngày mai Và mình cũng xin một ý kiến Các bạn nữa là Hiện tại thì nếu mà bộ kiếm like nó ra Chậm chậm như vậy Cố gắng duy trì là 2 ngày một tập Thì mình Có thể mình sẽ dự kiến Mình đọc thêm cái chuyện mà, uh, Ngắn rồi, chuyện ma lẻ Giống như kênh đi kỳ cũ thì mình duy trì kênh này một chút bởi vì như các bạn biết là cái lượng view lượng view thì các bạn nhìn thấy rồi nó chắc khoảng 2-3.000 view một tập truyện thì để, để duy trì kênh cũng như là để trả tiền dịch giả các bộ chuyện kiếm like thì nó cũng hơi căng thì có thể mình sẽ đọc thêm bộ chuyện là linh dị ngắn thì các bạn có thể cho mình ý kiến nhé bởi vì hiện tại fan của kênh ở kênh này là thuần tiên hiệp hoặc là cũng có nhiều bạn là fan của mình từ bên kênh kia đi sang Thì có linh dị Thì xin các bạn ý kiến là mình sẽ đọc thêm bộ linh dị Có những bạn nói mình Đọc tiếp huyết tự Nhưng cái này mình cũng đang phải suy nghĩ Bởi vì huyết tự đang ở kênh kia rồi Nếu mà đọc tiếp có thể sẽ đọc vào kênh kia Chuyển sang kênh này thì nó lại hơi không hay một chút thì bạn nào mà có bộ chuyện nào Hoặc là bạn nào có một bộ chuyện nào ngắn ngắn hay hay Thì các bạn có thể giới thiệu cho mình Nếu mà free nhá, mình sẽ đọc <cười> Nó vui thế thôi Ok, bây giờ thì Mọi người cho mình ý kiến nhá Nếu mà các bạn muốn kênh này chỉ hoàn toàn thuần tiên hiệp thôi Thì mình sẽ tính cái kiểu khác Còn có thể mình sẽ thi thoảng mình đá thêm vài tập linh dị Để mục đích là phát triển kênh hơn một chút à, Vì Cái kênh này cũng đang trên đà phát triển Và mình cũng muốn là nó đa dạng Một ít chuyện Các bạn cũng hiểu là kênh này Đây là kênh hoàn toàn là cá nhân của mình Các bạn nhé Đây là kênh cá nhân của mình Kênh kia thì là một đội ngũ Rất nhiều người cùng hợp tác để làm cái kênh kia Nhưng hiện tại cái bộ HTJu thì Bọn mình đang cố duy trì để cho nó xong và sẽ chuyển hướng một truyền hướng để đọc những cái bộ tr chuyện khác để phục vụ các bạn có thể sẽ tốt hơn bởi vì bây giờ cây nó cũng quá dài và cái lượng view lượng view nó cũng ít thì duy trì kênh, kênh cho một đội ngũ thì nó cũng khá là khó khăn Thế thì nhưng các bạn yên tâm là bộ cây luôn luôn có là đọc bản dịch có là đọc còn mình có ngừng lại thì một là mình vẫn hay là và dịch giả nó họ bận Họ gửi muộn các các bạn nhé kiếm like thì chắc là ngày mai về bản dịch bây giờ đọc cái bộ kiếm like mà các bạn nghe vào 15 20 phút các bạn không vào được đâu vào nó thậm chí có một câu một vài giao tiếp một vài người nó đã hết 15 phút rồi Bộ chuyện diễn ra rất là chậm tính tiết chậm nhưng mà không phải là nó không hay đúng không các bạn dần dần chúng ta sẽ thấy nó hay rồi, Ok Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập chuyện nhé nhất Thiệm Vĩnh Hằng Tập 202 Đúng vậy Không nên để đám người này sống tốt Còn có lao ra hòa kiểu u vừng kia nữa Người tìm cơ hội gõ ắn một chút đi Sư đồ hai người nghĩ biện pháp Thu thập đám kia thế nào Sau khi bàn bạc kỹ càng Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy mỹ mãn Cảm giác mình thu đệ tử này là không uổng công À đúng rồi Sư Tôn Trong khoảng thời gian này Ta dùng lực lượng Minh Hà Hơn nữa còn Có thủ lăng tiền bối chỉ điểm Rốt cục đã sáng tạo ra cách điều chế hỏa diễm 20 màu Và 21 màu rồi đấy Bạch Hạo nói hời hợt Nhưng trên thực tế Hôm nay hắn nắm giữ quá nhiều thần thông Là do hắn dùng đa số thời gian mình suy diễn Lại dùng thân phận của mình Và dùng lực lượng Minh Hà sáng tạo ra cách điều chế Mới qua thời gian 1 tháng Hàn đã sáng tạo ra cách điều chế hỏa diễm 20 màu Và 21 màu Ta cảm thấy đáng tiếc Hòa diễm 20 màu là đã cực hạn Điểm này ta không thể phán đoán Chỉ có chính thức luyện chế mới có thể biết được Hòa diễm 21 màu có phải là cực hạn của thế giới này hay không Cách điều chế hòa diễm 21 màu Ngay cả thủ lăng tiền bối cũng chậm mặt đệ tử cũng có thể cảm nhận được Hòa diễm 22 màu là quá khó khăn Kính xin sư tôn cho ta một thời gian Bạch Hạo nâng tay phải Điểm vào hư không Ngay sau đó một khối ngọc giàn xuất hiện Nội tâm của Bạch Tiêu Thuần chất động Tạo nghệ luyện Hỏa quán dần tiến thêm một bước được cách điều chế khó khăn nếu muốn sáng tạo thời gian ngắn có thể tưởng tượng bạch Hạo trả giá bao nhiêu tâm lực trong mắt Bạch Tiểu Thuần mặc theo nhu hỏa hắn ngưng trọng cầm Ngọc sản Hạo nhi ngươi là cố tình Bạch Tiểu thuần cảm cái nghe được lời này của sư tôn bạch Hạo lập tức cảm thấy mỹ mãn mặc dù hắn trở thành Minh hoàng nhưng nội tâm quán vẫn như xưa một câu tán dương của Bạch Tiểu Thuần đủ lập hắn vui vẻ không nhỏ Sư Tôn, hôm nay thời gian còn sớm Đại tử hiểu hòa diễm 20 màu nhất Nếu không, thời dịp hiện tại chúng ta cùng luyện chế đi Bạch Hạo nhìn sang Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút Liên gật đầu Hai sư đồ đi tới bên bờ Minh Hà Cũng bắt đầu luyện hòa lên cuối Lúc luyện hòa vô cùng thuận lợi Đối với cách điều chế hòa diễm 20 màu Trước kia bọn họ đã có mạch suy nghĩ Cũng sáng tạo một nửa Hôm nay Bạch Hạo thân là minh hoàng Hắn phất đây là có thể làm được Lại dùng mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần liền luyện thành hỏa diễm 20 màu. và lúc hỏa diễm 20 màu xuất hiện, cả thiên điện nổ vang. Hỏa diễm 20 màu chính là luyện hồn sư địa phẩm đỉnh phong. Luyện hồn sư như vậy, cả man hoang khôi hoàng đến nay cũng chỉ xuất hiện một người. Hiện tại, Bạch Tiểu Thuần là người thứ hai. Một khi đột phá, luyện chế ra hỏa diễm 21 màu, thì sẽ tấn chức cảnh giới trong truyền thuyết, trở thành luyện hồn sư, thiên phẩm chưa từng xuất hiện từ trước tới này Trong truyền thuyết hỏa diễm 21 màu Luyện vào trong nguyên ảnh Có thể trực tiếp đột phá trở thành thiên nhân Chỉ có điều đây chỉ là truyền thuyết Bạch Tàu Thuần trước kia chưa từng làm được điểm này Bạch Tàu Thuần phấn chấn Lập tức luyện chế hỏa diễm 21 màu Chỉ có điều Độ khó của hỏa diễm 21 màu quá lớn Dù cách điều chế Bạch Hảo có tương trợ Nhưng Bạch Tàu Thuần chỉ quen thuộc mà thôi Muốn thành công Mặc dù không phải là không được Nhưng hiển nhiên cần thời gian không ngắn Vì để sư tôn rời man hoang, còn có thể đi luyện hỏa, Bạch Hảo đã âm thầm cắn sang một cái. Hắn thi triển thần thông Minh Hoàng, sau đó rút số lượng hồn kinh người ở trong Minh Hà cung cấp cho Bạch Tiêu Thuần sử dụng luyện hỏa. Nhìn số lượng hồn như vậy, cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng ít khí lạnh. Những hồn này đủ giúp hắn thất bại nhiều lần, ít nhất cũng đủ giúp hắn trở chống luyện hòa hay mím hút máu. Và lúc này, Chu Nhất Tình chạy tới. Chu Nhất Tình vừa bước vào khu vực biên giới Minh Hà cấm địa, Thì Bạch Tiểu Thuần đã phát giác được. Chú Nhất Tình đến liền nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần và Bạch Hảo bên cạnh hắn. Trong nhà mắt nhìn thấy Bạch Hạo nội tâm của Chú Nhất Tình chấn động rất mạnh, hô hấp dồn dập Hãy biết rõ Bạch Hạo trước này đã có thân phận và địa vị trí cao vô thượng trong an hoang. Quả nhiên, Bạch Hạo là Minh Hoàng, chủ nhân của ta là sư tôn của Minh Hoàng. Trước đây mặc dù Chú Nhất Tình đã suy đoán trong lòng, hơn nữa nắm chắc rất lớn. Hiện tại sau khi nhìn thấy vẫn khó có thể bình tĩnh Và khôi phục tinh thần Đối diện với đại nhân vật như vậy Bình thường hắn không có tiếp xúc bao giờ Hiện tại tâm thần run dày Chú Nhất Tình nhanh chóng tiến lên Hắn tuyệt đối không quên quan hệ giữa Bạch Tiểu Thuần và Bạch Hạo Cho nên hắn bái kiến Bạch Tiểu Thuần đầu tiên Sau đó mới bái kiến Bạch Hạo Nhất Tình bái kiến chủ nhân Bái kiến Minh Hoàng Đại Nhân Chú Nhất Tình thở dốc Mang theo khẩn trương Hắn cúi đầu cung kính đứng ở nơi đó Nội tâm kích động không che giấu được Khuyết Nhi của ta ở đâu Người cũng mang đến chưa Nhìn thấy bộ dạng kính cẩn và kích động của Chu Nhất Tinh Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần sảng khoái vô cùng đắc ý Cảm giác mình không thể đi nói với mọi người địa vị của mình tôn quý như thế nào Người bên cạnh hưởng mộ cũng là thu hoài kiếm có Vì vậy hắn hỏi Tống Khuyết Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần rất chờ mong Biểu lộ của Tống Khuyết sau khi phát hiện thân phận của mình Bạch Hảo đứng bên cạnh, làm ra vẻ cổ quái Hắn quá hiểu sư tôn của mình Vì vậy cũng ra vẻ phối hợp Trên người lộ ra uy nghiêm minh hoàng Chủ nhất tình hít khí lạnh Sợ hãi càng sâu, vội vàng thả Tống Khuết ra khỏi túi chữ vật Lúc này Tống Khuết đã ở trong túi chữ vật mấy ngày Hắn cũng không còn cảm giác bị kìm nén muốn chết như xưa Dường như hắn đã quen thường xuyên ở trong túi chữ vật Tinh thần của hắn không tệ Nhất là đoạn thời gian sống bên cạnh Bạch Tiều Thuần Có được đầy đủ tài nguyên tu luyện Hắn cũng hóa giải 7-8 phần tai họa ngầm Tù vì tịnh tiến không ít Hôm nay khoảng cách nguyên anh Trung kỳ là không còn xa Hiện tại vừa mới xuất hiện Tông khuyết vô thức bày ra bộ dạng cung kính Lúc nhìn sang bên cạnh Lần đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là Bạch Tiểu Thuần Mà là Bạch Hạo Hắn cũng sớm biết rõ tin thức Bạch Hạo trở thành minh hoàng Hiện tại nội tâm vô cùng kích động Đột nhiên hắn phát giác bên cạnh Bạch Hạo Trừ chu nhất tinh ra Còn có bóng người quen thuộc nữa Hắn xứng sở không nhỏ Tống Quyết cho rằng mình nhìn lầm Trong hoàng hốt Hắn mở to mắt quan sát Nhưng vẫn không dám nhìn Bạch Tiểu Thuần Thân thể hắn chấn động Hắn nâng tay phải lên Chỉ thẳng vào Bạch Tiểu Thuần Chủ nhất tình bên cạnh mặt nhìn mũi Mũi nhìn tâm Không dám quý giày Bạch Tiểu Thuần Ôn chuyện với Tống Quyết Về phần Bạch Hạo Lộ sắc mặt cổ quái Hắn biết Bạch Tiểu Thuần rất thường thụ Cho nên không lên tiếng Người Tống Quyết nghẹn ngào kinh hô hắn thực không nghĩ tới Nơi này lại gặp được Bạch Tiểu Thuần Với hắn đây là việc ngoài ý muốn tới tận cùng Lúc này tâm thần hắn rối loạn Hắn cũng không chú ý tới vì sao Bạch Tiểu Thuần có thể xuất hiện ở nơi đây Hơn nữa phản ứng của Chu Nhất Tinh và Bạch Hạo quá khác lạ Khuyết Nhi Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng Hắn cười tùm tìm chào hỏi Tống Khuyết Nội tâm thoải mái không thể dùng lời lẽ hình dung Vừa nghe hai chữ Khuyết Nhi Tống Khuyết trực tiếp bùng nổ Sau khi trải qua chuyện ở Man Hoang Hắn đã tiến bộ rất nhiều Cưỡng ép áp chế không vui trong lòng Ánh mắt hắn bắn ra quang quật cường Bộ dạng tin tưởng và nhất thế xuất hiện Bộ dạng tự tin và cường thế xuất hiện Người còn dám xuất hiện trước mặt Minh Hoàng Tông khuyết hừ lạnh một tiếng Hắn lên tiếng Dù sao hắn và Bạch Tiểu Thuần Đều là đệ tử nghịch Hà Tông Cho dù nội tâm không phục Bạch Tiểu Thuần Nhưng vào thời khắc mấu chốt Vẫn nhịn xuống Không nói ra tên Bạch Tiểu Thuần Nhưng lại điểm ra thân phận của Bạch Hạo Chính là Minh Hoàng Ta đã cho hắn cơ hội Nếu như hắn thông minh Thì nhanh chóng chạy đi Hoặc nghĩ biện pháp hóa giải Nếu như hắn phản ứng chậm chết ở chỗ này Thì cũng đừng trách ta Nội tâm của Tống Khuyết nghĩ như vậy Cho nên lúc nhìn Bạch Tiều Thuần mang theo cảm gái Hắn cảm giác mình hiện tại đã không cùng cấp độ với đối phương nữa rồi Hồi tưởng chính mình đã đi vào man hoang Sau đó trở thành sủng vật của Minh Hoàng Hắn cho rằng thân phận quán Như vậy không phải Bạch Tiều Thuần có thể dễ dàng so sánh Hắn có suy nghĩ Muốn áp chế Bạch Tiểu Thuần cũng đạt được nguyện vọng <cười> Đây là số mệnh Bạch Tiểu Thuần nơi Bạch Tiểu Thuần Người số mệnh không tốt Biến thành tội phạm trùy nã trong màn hoàng Biến thành kẻ người hô người đánh Mà Tống Khuyết ta <cười> Có thể lăn lộn thành sủng vật của Minh Hoàng Ngày sau sẽ ngồi lên chức vị quan trọng Ý nghĩ tồn tại của ta quá lớn Tống Khuyết nhìn Bạch Tiểu Thuần Trong mắt mang theo hướng thương cảm Hồi tường quan hệ giữa mình và Bạch Tiểu Thuần Tống khuyết cảm khái Hắn suy nghĩ nếu có cơ hội Cũng tìm biện pháp cứu đối phương Dù sao thì đều là người của người khả tông mà Vào lúc này hắn tỉnh táo lại Nội tâm bắt đầu suy nghĩ Tại sao Bạch Tiểu Thuần lại có thể xuất hiện ở chỗ này Giống như Bạch Hảo cũng không có mâu thuẫn hay là nghi hoặc Trong nhé mắt Hắn nghĩ tới điểm này Bạch Tiểu Thuần ho khăn một tiếng Hắn rất hiểu tống khuyết Cho nên nhìn ra đối phương không có ác ý Kể từ đó hắn cảm thấy tống khuyết vô cùng không tệ Thời khắc mấu chốt vẫn giữ gìn cho dượng của mình Có suy nghĩ như vậy nên không đành động hey, Bỏ đi, bỏ đi Không thu ngưỡng mộ quán Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình là tiểu dưỡng của Tống Quyết Cũng nên chứa cố cảm thụ của đối phương Vì vậy ho khăn và không quan tâm Tống Quyết Hắn nhìn sắc Bạch Hạo Và chỉ về phía chú nhất tình Hạo nhi Chú nhất định đi theo vi sư lâu năm Cũng làm tùy tùng của ta trong man hoang Cũng xử lý thay ta không ít chuyện Trước mắt ta phải rời đi Người hãy lưu hắn lại bên cạnh Bạch Tiểu Thuần nói lời này Lọt vào tay của chu nhất tình Chẳng khác gì là âm thanh hay nhất thế gian Cũng nổ vang trong đầu chu nhất tình Tiếng độ kinh thiên động địa Nhất lên vui sướng vô hạn hô hấp càng dồn dập Nếu như bị đại hào sự như vậy Nện vào đầu như thế Hắn kích động thân thể run dày Hắn cảm kích Bạch Tiểu Thuần khó nói thành lời chủ nhân Đa tạ, đa tạ chủ nhân Hắn là luyện hồn sư chính thống màn hoàng Cho nên hắn kính ngưỡng Minh Hoàng vô cùng quần nhiệt Vượt xa Bạch Tiểu Thuần có thể hiểu ra Cho nên sau khi nghe Bạch Tiểu Thuần nói như vậy Chủ nhất tình liền thất thố Hắn hiểu nếu một khi mình trở thành Người của Minh Hoàng Chẳng khác nào là trở thành sứ giả của Minh Hoàng trên thế gian Thân phận này vô cùng tôn quý Không nói là ngang hàng với tứ đại thiên vương Nhưng cũng không kém bao nhiêu Về phần gia tộc quán Từ nay về sau Thậm chí không dám đưa hắn vào danh sách kế thừa Bởi vì xưng hô người kế thừa gia tộc Đã không xứng với thân phận của Trung Nhất tình bây giờ Hắn là chỗ dựa chân chính của gia tộc Cho dù là lão tổ hay là các tộc nhân khác Đều cung kính với hắn Vào lúc Trung Nhất Tinh kích động rơi nước mắt Đồng Khuất ở bên cạnh mở to mắt nhìn Trước đó hắn tự tin và cao ngạo liền biến thành bong bóng vỡ tàn Hắn dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi Nhìn bạch tiểu thuần Người... Người sao lại xưng minh hoàng là hạo nhi Tống khuyết run dày Hắn nhìn bạch tiểu thuần Lại nhìn về phía chủ nhất tình Người Người xưng hô hắn là chủ nhất Có điểm nào đó sai lầm Không, không đúng Tống khuyết ôm đầu và lắc đầu liên tục Hắn đã nói năng lộn xộn Thực sự là vì việc này Biến thành rung động quá lớn trùng kích tâm thần Cũng đã vượt qua khả năng thừa nhận cực hạn quán Bạch tiểu thuần cũng giật mình Nội tâm phát sầu Suy nghĩ chuyện này kích động Tống Khuết quá lớn Chính mình nên giải thích thế nào Mình có thể không dọa Tống Khuết nghề ngốc Chú nhất tình vô cùng kích động Có thể nghe được lời của Tống Khuết Về mặt quán biến thành cổ quái Nội tâm thở dài Hắn cảm giác mình rất đồng tình với Tống Khuết Bạch Hạo cũng như vậy Hắn vô cùng đồng tình với Tống Khuết Lúc này cười khổ ôm quyền cuối đầu với Bạch Tiểu Thuần Tuần Pháp Mệnh Sư Tôn Việc lựa chọn sứ giả Nếu như hắn lựa chọn Thì hắn sẽ cân nhắc thận trọng Hiện tại Bạch Tiểu Thuần nói ra Thì Bạch Hạo không nói gì nữa Hắn nói những lời này Giống như lúc ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Hắn sẽ hoàn thành việc Bạch Tiểu Thuần giao Hắn trả lời như thế chẳng khác gì là thiên lôi nổ vang Ở trong nguyên thần Tống Quyết Người... Người xưng hồn là Sư Tôn Tống Quyết đã không nghe được lời nào nữa Ngơ ngác nhìn Bạch Hạo Thân thể run dày Run dày càng ngày càng kịch điệt Hồ hấp thi thoảng đình trẻ Và mặt mờ mịt Không đúng Nhất định là có điểm gì đó sai lầm Tống khuyết hoàn toàn ngây ngốc Đứng ở nơi đó Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng Cảm thấy tất cả đã đột phá cực hạn Không thể tưởng tượng nổi Thậm chí hắn không muốn hiểu rõ quan hệ ba người Hết lần này tất lần khác Suy nghĩ của hắn không bị khống chế Nghĩ sang hướng khác Hắn không làm rõ quan hệ phức tạp của ba người Bạch Tiểu Thuần Có thể làm chú nhất tình gọi chủ nhân Cũng chưa có Bạch Hảo Mà Bạch Hạo lại xưng hưu Bạch Tiểu Thuần là sư tôn Từ đó càng đơn giản Bạch Tiểu Thuần là sư phụ Bạch Hạo Cũng là chủ nhân của chu Nhất Tình Tổng khuết cảm thấy đầu óc như là con rô trì nổ vang Tổng khuết nghề ngốc không nói thành lời Bạch Tiểu Thuần không đành lòng Cho nên hắn tiến lên và giải thích Khuyết Nhi Ngươi đừng có kích động Hãy nghe ta nói Ngươi Tổng khuết như kẻ bị bệnh tâm thần Vươn tay chỉ vào Bạch Tiểu Thuần Trong mắt đò rực Không đợi Bạch Tiểu Thuần giải thích Thì hắn đã giống to Bạch Tiểu Thuần Người nói cho ta biết Có phải người hóa thân Bạch Hạo lúc trước hay không Tống khuyết đã sắp phát điên rồi Trên thực tế hắn quan tâm nhất Chính là thân phận Bạch Hạo Hắn sợ những lời mình nghe đồn là sự thực Nếu như Bạch Hạo chính là Bạch Tiểu Thuần Vừa nghĩ tới chính mình trở thành sủng vật của Bạch Tiểu Thuần Lại còn chủ động rỗi đầu cho đối phương sờ thoải mái Hắn càng nghĩ Thì tâm thần đã gần như sụp đổ Tuyệt đối không phải Bạch Tiểu Thuần không có nửa điểm do dự Hắn lắc đầu liên tiếp, giống như sợ Tống Quyết không tin. Hắn chỉ sang Bạch Hạo cùng với chủ Nhất Tình. Người có thể hỏi bọn họ xem. Ta không hóa thân thành Bạch Hạo, ta mới gặp ngươi vào ngày hôm nay. À, thật đó, ta không có lừa người đâu. Bạch Tiểu Thuần nói dối, mặt không đỏ, hơi thổ không gấp. Tống Quyết hít thở dồn dập ánh mắt nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần, sau đó quay người nhìn Bạch Hạo. Bạch Hạo nháy mắt mấy cái, biết rõ Bạch Tiểu Thuần là dượng của Tống Quyết, cho nên không dám nói rõ chân tướng Vì vậy lập tức gật đầu Hắn gật đầu làm tống khuyết khôi phục tinh thần Và hòa hoãn không ít Hắn vẫn còn có một chút không xác định Nhìn sang Chu Nhất Tình Chu Nhất Tình hiện tại cũng cảm thấy chấn động Mặc dù không sánh bằng tống khuyết Nhưng cũng rung động không nhỏ Hắn chấn động là bởi vì vừa rồi Bạch Hạo nói 5 chữ tuần pháp mệnh sư tôn Những lời này Bạch Hạo không cảm thấy thế nào Bạch Tiểu Thuần cũng cho rằng Không có vấn đề Hắn và Bạch Hạo đều nói như vậy Sau khi Chu Nhất Tình nghe xong Thì lại sinh ra sóng gió ngập trời Sóng gió như thế bao phủ tâm thần hắn Thậm chí hắn hoài nghi là mình nghe lầm Phải biết rằng Bạch Hạo là minh hoàng Theo như chu nhất tình lý giải Cho dù Bạch Hạo có đồng ý Thì cũng chỉ nói có thể hoặc là gật đầu mà thôi Chú nhất tình như thế nào Lại không ngờ Bạch Hạo lại tuân pháp mệnh sư tôn Nếu như câu nói này truyền ra ngoài Sợ là cả man hoang cũng phải dung chuyển Chú nhất tình lập tức hiểu rõ kẻ âm thầm khống chế cả man hoang Chính là bạch tiểu thuần Lúc này tâm thần chu nhất tinh chấn động Hắn không thể bình tĩnh nổi nữa Ánh mắt tống khuyết nhìn chàm chàm vào chu nhất tinh Hắn cũng không nói gì Tâm linh yếu ớt của tống khuyết lại run dày Thân thể càng run dày Khói trắng bốc lên đầu Hiện tại bạch tiểu thuần càng khẩn trương Hắn rất lo lắng khuyết nhì không thừa nhận nổi Mà bị tức chết Như vậy lỗi của hắn rất lớn Nghĩ từ đây bạch tiểu thuần lại trường mắt nhìn chu nhất tinh Chú nhất tinh Với làm cái gì đó Nói ta không phải hóa thân bạch hạo đi Hôm nay ta là lần đầu tiên gặp khuyết nhi Ngươi tới làm chứng đi Bạch tiểu thuần vừa hô một câu Làm chú nhất tình chấn động Sau đó hắn tỉnh táo lại và gặt đầu Sợ tông khuyết không tin Hắn lập tức vỗ ngực ba cái và nói Chú nhất tình ta thề chủ nhân chưa bao giờ hóa thân bạch hạo Lời nói chuyển khắp bốn phía Tông khuyết nghe xong thở ra một hơi Đầu óc hắn cũng hiện tại đã quá loạn Suy nghĩ không ổn định Hắn chẳng khác gì là người rơi vào khát vọng Và có cọng dâm tồn tại Thậm chí hắn không nghĩ nhiều Để tránh phức tạp Lúc này khí tức của tống khuyết không gấp gáp như trước Cảm xúc bắt đầu bình thường trở lại Bạch tiểu thuần thở ra một hơi liền tiến lên A Nội Khuyết nhi, ngươi đừng có kích động Chúng ta gặp nhau ở man hoang chính là duyên phận Tuổi của ngươi không nhỏ Nếu như khuyết công tâm Chính là tối kỵ Ngươi xem, đầu tóc bốc hơi cả nước rồi đấy Bạch Tiểu Thuần nói xong, nhìn đỉnh đầu tống khuyết còn có khói trắng chưa biến mất Vì vậy vô ý thức dơ tay lên sờ đầu tống khuyết Bởi vì ngày thường Bạch Tiểu Thuần sờ đầu tống khuyết vẫn động tác giống như đúc Thậm chí cần độ mạng yếu cũng như nhau Thế cho nên tống khuyết vô ý thức, dỗi đầu muốn Bạch Tiểu Thuần sờ thoải mái hơn Vào lúc Bạch Tiểu Thuần đang sờ, tống khuyết dỗi đầu thì cả hai sững sờ Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần rung động không nhỏ, không đợi hắn co tay lại Tổng khuyết đã ngửa mặt lên trời gạo to. Tiếng gào bi phẫn và sụp đổ. Cảm giác này. Bạch Tiểu Thuần. Ngươi gạt đa chính là ngươi. Tiếng gạo truyền khắp tứ phương. Tổng khuyết chạy để hiểu rõ những lời trước đó là giả. Đều chỉ là an ủi mình. Cảm giác đó. Độ mạnh yếu đã bạo lộ ra tất cả chân tướng. Và nghĩ tới chính mình đã biến thành sùng vật của Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí còn chủ động rỗi đầu. Tổng khuyết tức giận công tâm. Trên đầu hắn có nhiều khói trắng bốc lên hắn gạo thét. Xong đó bất tỉnh. Vào lúc tống khuyết bất tỉnh. Bạch Tiểu Thuần háo mồm. Hắn tiến lên xem xét bóp miệng tống khuyết. Cho ăn một ít đan dược. Lúc này mới bắt đắc dĩ nhìn sang Bạch Hạo cùng với chủ nhất tình. Không nên oán ta. Ta nên xử lý việc này như thế nào chứ? Bạch Tiểu Thuần xấu hổ bất đắc dĩ liền tiếng. Hắn rất là đau đầu. Sư, Sư Tôn. Lúc này ta ở đây quá lâu. Thủ lăng tiền bối vẫn đang chờ ta. À, ta đi trước nhá. Bạch Hạo thực sự không nhịn được Hắn như phục sư tôn của mình Giờ phút này sắc mặt đầy cổ quái Liền vội vàng mở miệng Sau đó nhanh chóng bước vào Minh Hạ Chủ Nhất Tình cũng cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần Sau đó quay đầu đi theo Bạch Hạo Tiến vào trong Minh Hạ Hắn và Bạch Hạo biến mất cùng một lúc Bạch Tiểu Thuần buồn rau hôi một câu Hạo Nhi nhớ tới thăm ta Trong man hoàng còn có tu sĩ cũng bị truyền tống theo tà nằm đó Bạch Hạo ứng một tiếng Hắn biến mất vụ ảnh Nhìn thấy hai người rời đi Bạch Tiểu Thuần không thể làm gì Lại cúi đầu nhìn Tống Khuết đã hồn mê Hắn vỗ vỗ cái chán Sau đó thở dài hey, Bỏ đi bỏ đi Đứa nhỏ này bị kích thích quá lớn rồi Bất tình thì bất tỉnh Dù sao cũng không phải lần đầu tiên Chờ hắn tỉnh lại chắc sẽ tốt hơn một chút Bạch Tiểu Thuần cảm khái Sau đó hắn bố trí trận pháp quanh Tống Khuết Hắn quay người đi vào trong động phủ Và khoanh chân ngồi xuống Liên tục hít sâu mấy hơi và giữ vững tinh thần đại hắn thức tỉnh Cũng cần một ít thời gian Nếu đã luyện thành hỏa diễm 20 màu Như vậy ta cũng nên tấn trức nguyên anh đại viên mãn Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền không do dự Hắn lấy ra quy văn nồi Nguyên anh bay ra ngoài và ngồi vào trong quy văn nồi Lại lấy ra một đám hỏa diễm 20 màu Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo trở mong Không chần chờ Hắn xung nhập vào hỏa diễm 20 màu vào trong quy văn nổi. Hỏa diễm bị hấp thu và tỏa ra kim quang sáng ngời. Kim quang bao phủ Nguyên Anh của Bạch Tiểu Thuần, một đạo lực lượng thiên địa làm cho người ta kinh khủng bạo phát. Vào lúc này, ở trong quy văn nổi, có hào quang màu vàng lé lên. Qua một lúc tiếng đổ biến mất, hào quang màu vàng dần không còn, sau đó quy văn nổi triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, có một tia sáng bắn ra khắp bốn phía, đó là Nguyên Anh tỏa sáng lòng lạnh. Nhìn Nguyên Anh không khác gì là chân thân, khí tức hùng hậu Bên trong Nguyên Anh còn sinh ra một tia thiên đạo chấn động rất mạnh Chính là thiên đạo Nguyên Anh Đại Viên mãn Sau khi đã luyện ninh Đại Viên mãn Như vậy thực lực của thiên đạo Nguyên Anh cực mạnh Có thể nói là tuyệt địa thiên luân Hừ vô vô cùng vạn vẹo Thân ảnh Nguyên Anh lại có kim vân thứ 10 Một kim vân đều sinh ra khí tức chấn động Có thể tưởng tượng nếu như luyện linh Nguyên Anh 21 lần Như vậy những kim vân này sẽ thọ thành tử vân Vào thời khắc Tử Vân xuất hiện, theo như miêu tả trong truyền thuyết thì sẽ đột phá Nguyên Anh khai sáng truyền thuyết chưa từng có. Chỉ là lý luận nhưng truyền thuyết nó lại giúp tấn chức thiên nhân hoàn mỹ. Truyền thuyết điện đi Nguyên Anh 21 lần sẽ có thể đột phá trở thành thiên nhân. Mặc kệ lời này cũng có đúng hay sai cũng nên thử một chút. Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, ánh mắt vô cùng táo bạo. Chờ sau khi Khuyết Nhi tỉnh lại, chính là thời điểm rời khỏi Man Hoang, không thể đi trưởng thành. Vậy thì đi sinh mệnh cấm khu Gây tiếp con đường này Không ngừng suy diễn cách điều chiếu hòa diễm 21 màu Tranh thủ sớm ngày đột phá thủ vi Tranh thủ tấn chức thiên nhân Nghĩ tới đây Bạch Tổ Thuần vô cùng phấn chấn Có thể động thủ với thiên nhân hay không Bạch Tổ Thuần vừa nghĩ tới Chính mình nhanh chóng trở thành thiên nhân Đột nhiên hắn cảm giác được thế giới này Là vô hạn hoàn mỹ Nhất là nhớ tới tinh không đạo cực tông Nghĩ đến đường đường tông môn thượng du Cũng chỉ có 5 thiên nhân mà thôi Mà địa vị của năm thiên nhân có thể nói là không kém gì tồn tại vô thượng. Đây chính là đại nhân vật ở trên cầu vòng đấy. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng kết động. Thậm chí còn nghĩ đến thiên nhân Trần Hạ Thiên ở Trường Thành. Hiển nhiên là nhớ tới từng việc hắn đã gãy bẫy mình. Chờ sau khi ta quay về, sợ rằng dùng không bao lâu có thể đạt tới thiên nhân. Đến lúc đó, <cười> Trần Hạ Thiên, Bạch Tiểu Thuần ta báo thù vài chục năm cũng không muộn. Bạch Tiểu Thuần hăng hái Chỉ cảm giác mình tại man hoang có thể nói là đi hướng nhân sinh đỉnh phòng Giờ phút này ngờn đầu ấn ngực Cảm thấy trời đất bào la Như chính mình là dạng tuyệt thế thiên kiều Thực sự là quá ít Bạch Tiểu Thuần chấp tay sau lưng Hắn đắt đầu cảm khái một ven Lúc này mới nghênh ngang bước ra khỏi động phù Tới trước mặt Tống Khuết Nhìn Tống Khuết Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đau đầu Hắn nâng tay phải lên Lập tức một đạo kim linh khí dung nhập vào trong người của Tống Khuết Thân thể Tông Quyết chấn động Hắn mở mắt ra và ngơ ngác nhìn xung quanh Hắn cảm thấy mịt mờ Sau đó nhìn Bạch Tiểu Thuần Hắn cảm thấy rung động toàn thân hô hấp dồn rập Hai mắt đỏ thẫm Đầu óc kêu vù vù Hắn nhớ lại những việc trước khi hôn mê Khuyết nhi Ngươi nghe ta giải thích đã Bạch Tiểu Thuần nhìn bộ dạng Tông Quyết như vậy Càng nhức đầu Hắn đập tức lên tiếng giải thích Nhưng Tông Quyết lại ghét to Ngươi Tông Quyết bị vẫn gần chết Vừa nghĩ tới chính mình lại biến thành sủng vật của Bạch Tiêu Thuần, hắn đã cảm thấy đây là sự nhục cả đời khó quên. Vào lúc này, nội tâm hắn biệt khuất đến mức tận cùng, hận nữa cũng bộc phát ra ngoài. Bạch Tiêu Thuần cũng rất đau đầu, tống khuyết sắp bộc phát, đầu óc của hắn lưu chuyển, hắn biết hiện tại không nên giải thích, hắn nghiêm túc và ngưng trọng chưa từng có, thậm chí trong mắt mang theo đáng tiếc. Hắn đoạt trước Tổng khuyết, hơn nữa càng dùng lời nói điên cuồng áp chế tống khuyết. Tống khuyết, Tại biết rõ ngươi không phục, ngươi giận vào cái gì mà không phục? Bạch Tiểu Thuần gầm lên Bạch Tiểu Thuần ta một đường đi tới hôm nay Bất kể là huyết khê tông, nghịch hà tông Tinh không đạo cực tông Hay ở trưởng thành Cuối cùng là ở man hoàng Người chỉ nhìn thấy thời điểm ta phong quảng nhất Người có nghĩ tới ta làm sao đạt được tất cả hay không Ta cho người biết Người là đồ khốn kiếp Sở dĩ lão tử có thể phong quang như vậy Là bởi vì ta phấn đấu quyên mình đổi lấy Bạch Tiểu Thuần càng nói càng lớn Tiếng giống quán lớn từ mức áp chế tống khuyết Cũng làm hắn xứng sở Bởi vì hắn chưa bao giờ thích Bạch Tiều Thuần như vậy Tình không đạo cực tông Các người đã bỏ ta rời đi Là ta dựa vào tài năng của mình Từng bước khai sáng ra Ta lại đưa ngươi lên cầu vồng Ta không nợ ngươi cái gì Trong trưởng thành Ta dùng tạo nghệ đan dược cho thành vạn vũ trưởng Chẳng lẽ ngươi cho rằng thiên nhân là mù loạ Tông môn là người ngu Để ta trở thành vạn vũ trưởng sao Tất cả đều dựa vào năng lực của ta đấy Bạch Tiều Thuần vung tay áo lên Hắn nói chuyện chém đinh chặt sắt truyền vào tai tống khuyết Càng làm choán rung động không nói thành đời Trong màn hoàng Ngươi từng gặp bao nhiêu người muốn giết ta hay không Ta trải qua bao nhiêu sinh tử chứ Cả triều văn võ đều hận ta tuyết tận xương Ta càng không sợ bại lộ Muốn cứu ngươi Còn ngươi thì sao Chỉ là sờ đầu thôi thì thế nào chứ sợ đầu ngươi không được sao Ta không có tư cách sợ hay sao Ta chính là dưỡng của ngươi Càng có nhạc vụ bán thần Lại là sư tôn của Minh Hoàng "Huýt để trong tối của bản hoàng, nếu như luận thân phận, ta nói từng đối với thiên tôn, ai dám nói ta không phải chứ?" Bạch Cầu Thuần gào thét thật lớn, sắc mặt tùng quyết tái nhợt, tất cả biệt khuất, điên cuồng và bộc phát lại bị Bạch Tiều Thuần gào thét làm sụp đổ hơn. Hắn ở không ngừng tiêu tán, thân thể hắn vô ý thức lui về phía sau, mặc dù đôi mắt đỏ rực, nhưng hắn không nói nên lời. Hắn thừa nhận Bạch Cầu Thuần không nói sai. Bạch Tiểu Thuần không nợ hắn cái gì Tất cả đều là tạo hóa Thậm chí đối phương nhiều lần cứu mình Nếu trong bản hoàng không có Bạch Tiểu Thuần Tống Quyết hiện tại không chết cũng cực kỳ thê thảm Hắn không phục hơn ớt tự tuân bản thân Cho nên hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần không vừa mắt hơn ớt còn là tới tự bản thân yếu ớt Bạch Tiểu Thuần nói hai chữ từ cách Cho dù là Tống Quyết cũng không thể không im lặng Hắn không có biện pháp phản bác Ngực của hắn phập phòng càng ngày càng mạnh Tống khuyết bị mình chấn nhếp Bạch Tiểu Thuần cũng thở ra một hơi Hắn cũng không có biện pháp gì mới nói ra những lời vừa rồi Lúc nhìn thấy hữu hiệu Thì nội tâm Bạch Tiểu Thuần đắc ý và kiêu ngạo Tống khuyết Ngươi nhìn ta không thoải mái Nhưng ngươi cũng có thể xem ta thành ngọn núi để có thể vượt qua Bạch Tiểu Thuần ta chở ngươi Nhưng Trước khi ngươi có tử cách Ngươi phải thành thành thực thực cho ta Bạch Tiểu Thuần hất tay áo Và nói những lời đầy khí vách Khí vách vô thực Thậm chí vì phối hợp lời của mình Bạch Tiểu Thuần âm ầm triển khai ý chí bất diệt đế quyền Từ đó Khi thế bá đạo vương giả bạo phát Dễ như trời bàn tay Ý chí oanh kích tâm thần Tống Quyết Tống Quyết đuôi về phía sau vài bước Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần Thân thể hắn không tự chủ run dày Không thừa nhận cũng không được Bạch Tiểu Thuần hiện tại làm choán sợ hãi Hiện tại ta phải rời khỏi man hoang Phải về nghịch Hà Tông Tống Quyết người nguyện ý đi theo ta không Không muốn thì Bạch Mỗ tuyệt nhiên không nguyện cưỡng Bạch Tiểu Thuần hư lại một tiếng. Hắn không nhìn Tống Quyết mà bay lên bầu trời. Hắn không bay quá nhanh. Bạch Tiểu Thuần đang chờ Tống Quyết lựa chọn. Có lẽ những lời lúc trước của ta có tác dụng. hay đau đầu quá. Quân Uyển, ta thực sự là rất khổ tâm, chất nhi của người mà. Bạch Tiểu Thuần nhai mắt mấy cái. Hắn sợ chán cảm khái. Tống Quyết đứng im lặng bên bờ Minh Hà. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Nội tâm thở dài sau đó hắn đã có quyết đoán Sớm muộn gì Ta cũng siêu việt hơn hắn Hắn nói ra những lời này Lại không có tự tin Có thể nói thành thói quen Nếu như không nói như vậy Thì hắn cảm thấy không tự nhiên Hơn nữa còn sinh ra cảm giác thất bại Giống như tự lừa dối Tống khuyết hừ nhẹ Sau đó bay theo phía sau Bạch Tiểu Thuần Nhìn thấy tống khuyết tiến lên Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi Nhưng nội tâm ấy nấy Hắn cũng cảm thấy mình vô tội Vì chẳng làm sai gì cả Không phải hắn đang tự tìm rắc rối Ta cũng không có bảo hắn rối đầu Là hắn tự rối đầu đó thôi Bạch Tiểu Thuần nhé mắt Hắn chỉ dám nói những lời này trong âm thầm Biết rõ nếu hắn Nói ngay mặt Tống Khuyết Đoán chừng Tống Khuyết thực vất vả Bị mình trần nhấp cho bạo phát lần nữa hey, Hắn thực sự dễ dàng bạo phát mà Bạch Tiểu Thuần rắc đầu Hắn bay về phương xa Sắc mặt Tống Khuyết vô cùng khó coi Hắn không nói lời nào Hai người bay nhanh về phía trên trời Phương hứng nằm ở giữa Trường Thành, Đông Mạch và Bắc Mạch Nếu muốn nhanh chóng quay về nghịch Hạ Tông Cần phải vượt qua sinh mệnh cấm khủ Dựa theo tốc độ của bọn họ Phải mất mấy tháng mới có thể tới sinh mệnh cấm khủ Thời gian trôi qua Đảo mắt đã qua 2 tháng Dọc theo con đường này không có thành trì Khắp nơi đều là rừng rậm nhiệt đới Hồn tu ít có Chỉ có thể nhìn thấy các bộ lạc nhỏ mà thôi Nội tâm của Bạch Tiều Thuần cảm thấy đầy tiếc nối Hắn có cảm giác kỳ quái Hắn cảm thấy trong tối tâm có chuyện xảy ra. Bỏ đi, nên ít xuất hiện mới tốt. Bạch Tiêu Thuần thở dài, hắn nhìn khe hở trong sơn mạch xa xa, dựa theo địa đồ man hoang, biết rõ sau khi bước vào sơn mạch này là liền tới biên giới man hoang. Trong nhà mắt Bạch Tiêu Thuần mang theo tống khuyết bay về phía núi kia, bỗng nhìn Bạch Tiêu Thuần dừng bước, sắc mặt Tống Khuyết sau lưng âm trầm, đột nhiên đôi mắt hắn biến hóa. Trong mắt bọn họ, ở trên đỉnh sơn mạch có bóng dáng một nữ tử đang đứng. Tóc dài bồng bềnh, trường bào màu đỏ, thân thể hơi gầy nhưng lộ ra dung nhan tuyệt mỹ như tiên tử tuyệt đại tào nhã. Đó chính là Hồng Trần Nữ, Chu Tử Bạch. Trong nghe mắt nhìn thấy thân ảnh Hồng Trần Nữ, nội tâm của Bạch Tiểu Thuần rung động và sâu khổ. Trong màn hoang này, hắn chỉ sợ nhất mấy người. Hồng Trần Nữ được xếp ở vị trí đầu tiên bởi vì quan hệ của bọn họ phức tạp, bởi vì cự quỷ vương đã tác hợp cho nên quan hệ lại càng phức tạp hơn nữa. Ngay từ đầu Bạch Tiểu Thuần còn cảm thấy kích thích Hôm nay tiếp xúc Nhất là sau khi sự việc xảy ra công tôn uyển nhi Lại trải qua đại chính tuyệt thế Bạch Tiểu Thuần đau đầu khi gặp Hồng Trần Nữ Hiện tại hắn không muốn đối mặt nàng Hắn cho rằng nếu ra tay Cũng không sợ Hồng Trần Nữ Nhưng hắn không có biện pháp ra tay với nàng Ta sắp đi Nhưng chu tử mạch lại cản đường Bạch Tiểu Thuần dừng bước vào lúc hắn phát sầu Thì nội tâm có suy nghĩ đi đường vòng Ý niệm vừa xuất hiện Thì không kìm nén được Khuyết nhì Đối phương lai giả bất thiện Ta đoán tôi bắt chúng ta Chúng ta nên đi đường vòng bỏ chạy thôi Bạch Tiểu Thuần vội mở miệng Hắn quay người bay xa Nội tâm tống khuyết xem thường Hắn biết rõ chuyện giữa Hồng Trần Nữ và Bạch Tiểu Thuần Nội tâm hừ lạnh nhưng không nói lời nào Hắn lại bay chậm Cho nên nói rõ hắn không có muốn xem vào Hồng Trần Nữ đứng trên đỉnh đối nhìn Bạch Tiểu Thuần Sâu trong mắt mang theo phức tạp Nàng cũng không biết nên dùng tâm tình gì đối mặt Bạch Tiều Thuần Chuyện giữa hai người làm cho nàng xoắn suýt Thậm chí nàng cũng biết mình không nên xuất hiện tại nơi này Lúc này hai người nhìn nhau rất không trung Bạch Tiểu Thuần xấu mi khổ kiềm Nội tâm Hồng Trần Nữ sinh ra ngọn lửa vô danh Lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần Không dám nhìn mình mà quay người bỏ chạy Hồng Trần Nữ tức giận không nhỏ Bạch Tiểu Thuần Hồng Trần Nữ quát lớn Lời nói như sấm xét Bạch Tiểu Thuần khẽ run dày Tồng khuyết nhanh chóng lưu về phía sau trong nháy mắt hắn lui về phía sau Thân này của Hồng Trần nữ hóa thành hào quang màu đỏ bay theo Bạch tiểu thuần nội tâm nàng tức giận không nhỏ tốc độ cực nhanh tiếng sẽ gió bé nhọn vang lên hắn đâng tay phải để mọi người của Bạch Tiểu thuần bầu trời xung quanh Bạchểu thuần hóa thành màu đỏ dung nhập ý chí Hồng Trần nữ như phong ấn Bạchểu thuần như mày thân thể không dừng lại hắn quay người oan kích một chiêu đánh nổ phong ấn thiên nhân tri lực cũng không thể ngăn cản nửa điểm cho dù hắn làm được điểm này cũng phải hao phí một ít thần thông Trong mắt Tu Vi Quán là nguyên anh đại viên mãn, đối với thiên nhân sơ kỳ, Bạch Tiểu Thuần đã có lực chiến một trận. Cho dù là thiên nhân trung kỳ, nếu như vận dụng toàn bộ thần thông, Bạch Tiểu Thuần cũng có thể đấu một trận. Vào lúc Bạch Tiêu Thuần sắp đụng nát phong ấn của Hồng Trần Nữ, trong mắt Hồng Trần Nữ sinh ra hàn quang sáng ngời, hắn bấm niệm pháp quyết và chạm với Hồng Trần Nữ. Đây là cự quỷ bí pháp, hơn nữa còn là thần thông tuyệt thế, dùng được phong ấn công tôn Uyển Nhi, hiện tại thi triển tạo thành hư ảnh cự quỷ và vây quanh Bạch Tiêu Thuần. Khi thức phong ấn vô cùng quần bảo. Bạch Tổ Thuần biến sắc. Hắn biết pháp thuật này là đòn sát thủ Hồng Trần Nữ. Nếu thi triển phải hao phí Thọ nguyên. Cho dù là thiên nhân. Thì cũng không phải ai cũng có thể được cấm pháp như vậy. Chú Tử Mạch. Người điên rồi sao? Bạch Tổ Thuần tức giận. Hắn dừng lại. Tốc độ Hồng Trần Nữ tăng lên nhanh chóng đuổi sát phía sau. Nàng không nói hai lời. Trực tiếp bấm niệm pháp quyết. Lực lượng phong ấn càng lúc càng lớn. hấp lực to H và hứa ảnh thành trì bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiều Thuần cau mày, hắn thực sự không muốn dây dưa với Hồng Trần Nữ. "Chu Tử Mạch, ngươi là muốn làm gì? Thật cho rằng Bạch Tiểu sợ ngươi sao?" Bạch Tiều Thuần quát lớn, hắn ngăn cản hấp lực của Hồng Trần Nữ, toàn thân bành trướng, vô số đất đá từ bốn phương hướng bao phủ lấy người hắn. Chính là nhân sơn quyết. Vung tay lên và xung về phía trước, lực lượng thân thể của Bạch Tiểu bộc phát toàn diện, thân thể bất tử cốt đại viên mãn, cực hạn đã vượt qua nguyên anh. có thể nói là thiên nhân chi thần, hiện tại va chạm làm thiên điện nổ vang, hư ảnh hồng chấn ư chấn động. Bạch Tiểu Thuần tiến lên một bước, lao ra khỏi hình chiếu. Bạch Tiểu Thuần, ngươi phải cho ta một câu trả lời. Chu Tử mạch la lớn, thân thể dừng lại, nàng bấm niệm pháp quyết và phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi hóa thành 10 sợ tơ máu như là trường mâu, bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Đối diện với nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ thở dài, hắn nâng hai tay lên, sau đó mạnh về phía trước. Tiếng nổ vang lên, đất đá bắn tung tué, va chạm vào trường mâu. Trong tiếng nổ mạnh ngập trời, mấy cây trường mâu bị cuốn ngập về phía sau. Thân thể của Bạch Tiểu Thuần bị đất đá bao phủ, hóa thành một đạo thiềm điện. Không phải bỏ chạy, mà là lao về phía Hồng Trần Nữ. Tay phải tùy ý nắm lại thành quyền. Đừng làm rộn. Đánh xuống một quyền, Bạch Tiểu Thuần quát lớn. Tiếng nổ mạnh vang lên, Hồng Trần Nữ chấn động đuôi lại mấy bước. Nàng ngần đầu lên, trong mắt nàng càng phức tạp. Bạch Tiểu Thuần phát triển vượt qua nàng tưởng tượng Phải biết rằng vừa rồi Nàng dùng toàn lực Nhưng hiển nhiên Bạch Tiểu Thuần cũng như thế Nàng không biết nhớ tới cái gì Mắt vợ mang theo sát khí nhìn Bạch Tiểu Thuần Ta không có náo Ta là có hôn ước với người Đây là phụ vương ta thành lập Người đi như vậy ta phải làm sao Phụ vương ta sẽ xử lý như thế nào Người không nói một câu Cũng không dám gặp ta Bạch Tiểu Thuần Người có phải là nam nhân hay không Bạch Tiểu Thuần càng đau đầu Hắn lập tức giải thích Từ mạch, người hãy nghe ta nói Người xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy Nhất định sẽ tìm được đạo lữ tốt hơn ta Về phần cự quỷ lão ca Từ mạch, người hãy nghe ta nói Người xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy Nhất định sẽ tìm được đạo lữ tốt hơn ta Về phần cự quỷ lão ca Ta biết đây là hiểu lầm Lão nhân ra nhất định sẽ hiểu ta Ta... ta cũng không phải là không gặp ngươi Ta suốt ruột về nhà Còn nữa, ta là nam nhân Bạch tàu thuần cười khổ Không chờ hắn nói xong, Hồng Trần Nữ quát đến Bạch Tiểu Thuần, Người thực không hiểu hay là giả vờ hồ đồ? Hôm nay cả khối hoàng triều đồng nghĩ Bạch Hạo Minh Hoàng mới chính là đạo lữ của ta, cũng nói ta là Minh Hậu. Đối mặt với ánh mắt vô số người như vậy, ta làm sao gả được cho ai? Hồng Trần Nữ trợn để tức giận, tiếng giống lớn vang vọng bốn phương. Đồng Khuyết đứng xa nhìn Bạch Tiểu Thuần đối với Hồng Trần Nữ, nội tâm rất chấn động. Lúc trước hắn biết Bạch Tiểu Thuần rất mạnh, nhưng hôm nay nhìn thấy lại càng chấn động hơn nữa. Hiện tại nghe Hồng Trần Nữ nói vậy Sắc mặt Tông Quyết cổ quái Nhưng nội tâm hưng phấn Bạch Tiểu Thuần ơi Bạch Tiểu Thuần Người cũng có hôm nay Tông Quyết phấn chấn cho nên không tránh đi xa Hắn cứ đứng ở đó xem náo nhiệt Bạch Tiểu Thuần cũng háo mùm Hắn không có cân nhắc vấn đề của Hồng Trần Nữ Hiện tại nghe xong cảm thấy Hồng Trần Nữ Nói có đạo lý Hắn cảm thấy xấu hổ Tử mạch ta Bạch Tiểu Thuần mở miệng muốn nói gì đó Hồng Trần ứ vùng tay lên, nàng cắn ràng nói Hôm nay, ngươi hoặc là lưu lại Chu Tử Mạch ta gã cho ngươi Hoặc là Bạch Tiểu Thuần Ngươi phải cho ta một câu trả lời Bạch Tiểu Thuần đối lý Hắn vội vàng trấn an Tử Mạch, ngươi, ngươi đừng kích động Ta thề, ta sẽ ở lại Ta sẽ trở lại Thực ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại mà Bạch Tiểu Thuần sợ Chu Tử Mạch không tin Hắn lập tức vỗ ngực cam đoàn Hắn nói và làm như vậy, có lẽ là vô cùng quá ít lời. Hồng Trần nữ cho rằng Bạch Tiểu Thuần đang qua loa nàng, nội tâm tức giận không kiềm chế được. Bạch Tiểu Thuần. Hồng Trần nữ cắn rằng nàng lao về phía Bạch Tiểu Thuần và ra tay toàn lực. Lúc này tiếng nổ vang vọng trời cao, thiên nhân chi ý tràn ngập tứ phương, Tổng khuyết huyết khí lạnh đuổi về phía sau. Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết, nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ phản kích, hiện tại hắn trột dạ, cho nên không làm vậy, chỉ có thể né tránh, miệng không ngừng giải thích. Từ mạch, người ấy nghe ta nói Ta sẽ trở lại Thực ngươi tin tưởng ta Mặc cho Bạch Tiểu Thuần giải thích như thế nào Cũng là vô bổ Hồng Trần ước căn bản là không tin Nàng ra tay vào Bạch Tiểu Thuần né tránh Hai người dần dần đánh càng xa Cũng nhanh chóng tiến vào trong sơn mạch Tổng khuyết đứng xa nhìn hãi hùng khiếp vía Hắn vô cùng phấn chấn và cao hứng Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần Biệt khuất thì hắn càng vui vẻ Tuy hắn muốn tới gần xem náo nhiệt Hồng Trần Nữ đang bão nổi Thiên nhân trí ý tràn ngập Tông khuyết biết tu vi của mình tới gần sẽ rất nguy hiểm Vì vậy trần chờ Sau đó tiếc núi lưu lại tại chỗ Hắn nhìn bạch tiểu thuần cùng với Hồng Trần Nữ Dần dần tiến sâu vào trong sơn mạch Các bạn vừa nghe xong tập số 202 Của bộ chuyện nhất đến Vĩnh Hằng Cảm ơn các bạn đã chú lắng nghe Và đừng quên like video giúp phong nhé Chào mọi người